Hôm nay vẫn còn rất đông người ở ngoài đường. Chắc do khí hậu ba ngày quá nắng nên họ kéo nhau ra ngoài hít thở khí trời cho thoải mái. Thanh Duy quyết định đi bộ, nhưng cô không được thong dong như ý. Vừa đi được chừng 200m, khoảng vỉa hè cô đi vẫn ngắt, dù phía ngoài đường xe vẫn chạy ào ào. Em ơi, sao lại đi một mình vậy em? đang đi, chợt mấy tên con trai đi trên hai chiếc xe gắn máy rề rà sát bên cô buông lời cợt nhả. Cô em xinh đẹp quá chừng luôn. Đi với anh, đêm nay anh cho em thành nữ hoàng. Thanh Di kêu lên. Mấy người làm gì vậy? Tôi không phải loại người như mấy người nghĩ. Tránh ra cho tôi đi. Nếu anh không tránh thì sao hả em? Thì mày phải ăn đòn chứ sao? Giọng con trai vang lên Thanh Duy kinh ngạc khi nhận ra Hoàng Phúc Một gã con trai tướng mầm trợn lừng lửng lửng tiến tới Ê, thằng công tử bột kia Thân mày liệu chịu được mấy cú đấm của tao Mà bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hoàng Phúc nhét môi Cô ấy là em tao Tụi mày để cô ấy đi Nếu không, đừng trách tao sao không khách sáo Hứ, <cười> coi cái mặt thằng đó kìa Dạy nó vài đường đi đại ca. Mày dạy nó vài đấm cảnh cáo cho tao. Dì la lên, mấy người không được đánh người, tôi la lên đó. Dì chưa nói hết câu đã nghe một tiếng hự đau đớn, rồi một tên bị phúc đá văng ra, ba tên còn lại nhào vô, phúc chỉ mất vài phúc đã đánh cả bốn tên phải bò lê bò lết. Quay sang dì anh nói, dì lên xe, tôi trở về. Vừa sợ vừa mừng, Di đành lén lén leo lên ngồi sau lưng Phúc. Mới có hơn 8 tiếng đồng hồ, cô đã hai lần phải ngồi lên xe của Phúc. Cô nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn anh, vừa rồi nếu không có anh, tôi chả biết mình sẽ ra sao nữa." Phúc cười: "Di đừng nói thế, gia đình tôi coi Di như người nhà, không lẽ tôi xa lạ được sao?" Tôi không ngờ anh lại biết võ. Hồi học tiểu học, tôi đã mê học võ. Năn nỉ mãi, ba mẹ mới cho tôi học. Vì ba mẹ sợ tôi mê rồi theo nghiệp thể thao luôn. Tôi cũng thi đấu cấp thành phố, học xong karate đại đen, tôi lấy được vài tấm huy chương, rồi nghỉ để đi học đại học. Nhờ có chút nghề, tôi mới tự bảo vệ được mình nơi đất lạ. Thanh di thật thà. Tôi cũng rất thích học võ lắm, nhưng bà tôi không cho. Bà tôi nói con gái biết võ sau này khó lấy chồng. Nghe buồn cười quá phải không anh Phúc? Cha mẹ thương con, ai lại không nghĩ tốt cho con chứ? Duy đi làm rồi mẹ Duy phải ở nhà một mình hả? Thanh Duy từ tốn. Hôm nay nhỏ bạn cùng phòng được nghỉ, nhưng mai chắc mẹ Duy phải chờ Duy thôi. Vài hôm thôi mà. Mẹ Duy không trách gì đâu." Phúc nói, "Hay là mai tôi nói với ba mẹ để Duy nghỉ vài ngày ở nhà dưỡng mẹ Duy đi chơi. Vô Sài Gòn bắt mẹ phải nằm một chỗ, sáng trưa chiều chờ con đi học về ăn cơm, tối lo lắng chờ con đi làm đến khuya lơ khơ lắc. Tôi thấy không phải lắm. Không được đâu, công việc của Duy bà không chịu thay ai đâu. Dù việc không nhiều ạ, Nhiệm vụ yếu là chăm sóc bà, nhưng anh biết đó, người già đau ốm thường rất khó chịu. Ừm, tới đầu hẻm rồi, anh cho Duy xuống đây. Phúc do dự. Hay để tôi chở Duy vào đến phòng trọ luôn. Được rồi, anh Phúc, ờ Duy tự vô nhà một mình, Duy quen rồi. Cảm ơn anh đã chở Duy về. Hoàng Phúc chít miệng. Vậy Duy về nghe, trưa mai nhớ đợi tôi ở đây. Tôi chờ Duy qua lấy xe. Vâng, dì nhớ rồi. Chào anh. Chào Duy, chúc ngủ ngon. Thanh Duy hơi khựng người trước câu chúc của Phúc. Cô chưa có bạn trai và chưa từng được người con trai chúc ngủ ngon. Câu nói của Phúc khiến Duy thoáng bừng khựng. Chàng nào đẹp trai đưa mày về vậy Duy? Thanh Duy giật mình khi nghe giọng nói của Hoàng Mai. Cô đưa tay lên chặn ngực thở phì. Mày thiệt tình à, làm tao muốn đứng tim. Mày ra đây mua về giờ này. Hoàng Mai rùng vai, tao sốt ruột nên chạy xe tính qua rước mày. Ai yeah? Về... Eh, anh ta là ai vậy? Thanh Di câm môi, thấy người ta mày bị hớp hồn rồi hay sao? Đẹp trai, chạy xe xịn. Hả, có đứa con gái nào mắt mờ, đầu óc có vấn đề mới không rung rinh vài nhịp tim trước anh chàng đẹp trai. Mày cũng ghê thiệt nha, giấu luôn cả tao. Thanh Di cười cười, "Tao chưa hề nói dối mày điều gì, mày thích hôm nào đi với tao, tao giới thiệu cho." Hoàng Mai trề môi, "Tao nghĩ giới thiệu để anh ké đi chơi ké với mày thôi, chứ ánh mắt anh ta nhìn mày á." Tao nghĩ sẽ không còn ai lọt vô trái tim anh chàng nữa." Thanh Di trợn mắt, "Mày khéo tưởng tượng vừa thôi, mày biết anh ta là ai không?" "Mày không nói làm sao tao biết?" Thanh Di cười khẩy, "Con trai chủ nhà tao làm việc, anh ta cũng là người vô tình gây họa cho tao hồi chiều, nên chỗ tao về đếch chụt lỗi mà thôi." Hoàng Mai kêu lên, "Trời đất, có sự trùng hợp vậy sao?" Ta nghi quá. Lại nghi ngờ, mày làm ơn bỏ cái tật đó được không? Hoàng Mai vẫn nói, "Ta nghi chuyện này do ông trời sắp đặt đó gì? Làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Mày làm cho nhà đó 2 năm nay, mày chưa gặp anh ta lần nào hả?" Thanh Di gật đầu, "Nghe kể về anh ta thì rất nhiều, nhưng gặp thì chưa." Lý do mà gia đình bác Hữu Huyền về Hà Nội ăn Tết là vì anh Phúc. Mai thắc mắc, anh ta ở ngoài đó với vợ con hả? Ủa tại sao ba mẹ anh ta phải vì anh ta nhỉ? Thật ra mấy năm trước, Tết nào anh Phúc cũng về nhà. Năm ngoái anh ấy phải thực tập trực suốt. Ừm tới năm này á đi thực tế tận vùng cao Tây Bắc, đến 29 Tết mới về nên ba mẹ anh ấy mới đi Hà Nội. Hai bác ấy có anh Phúc là con trai và bé Ngân là con gái nên họ rất quý con. Hoàng Mai chất lưỡi, "Thì ra vậy, anh ta ra trường trước, mới lấy bằng thủ khoa của Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa phẫu thuật tim thận đó." Hoàng Mai tủm tỉm, "Vậy thì quá xứng còn gì." Mày nói kiểu lấp lửng ấy, "Tao khó hiểu quá Mai ơi." "Ý tao là Mày học chuyên khoa tim mạch, giờ gặp ông bác sĩ phẫu thuật tim, như vậy chẳng phải ông trời se duyên cho mày à?" Thanh Di hét nhỏ, nói lúng túng gì đâu không. Dứt câu, Di đẩy cửa vào phòng, bà Cúc hỏi, "Con về rồi hả? Gặp Hoàng Mai không?" "Dạ, con gặp nó ở đầu hẻm. Mẹ mệt nên sao không ngủ cho khỏe." Bà Cúc cười, Mẹ á có tiếp đi một lúc rồi đó con. Hôm nào con cũng làm về muộn thế, sức đâu con đi học hả Duy? Thanh Di cười. Mẹ thấy con đầu óc o gì chứ? Con gái mặt mạp khó coi lắm mẹ ơi. Con quen rồi. Ừ công việc chỉ đơn thuần là chăm sóc bà cụ bị bệnh thôi. Bà cụ bị phong thấp, thèm bệnh xiển nữa. Trải gió trở trời bà đau đớn tội lắm mẹ ạ. Coi như con đang thập sự vậy mà Ba Cúc vẫn nói Mẹ nghe nói học y bài vỡ nhiều Con đi làm thế vẫn lấy được học bổng Chắc đêm con ngủ ít lắm hả Duy Thanh Duy miễn cười Mười hai giờ con đi ngủ Sáu giờ dậy cũng ngủ được sáu tiếng Trưa về con tranh thủ ngủ một tiếng Tuổi trẻ bọn con ngủ ngày bảy tiếng Mẹ con thằng con ít ngủ sao?" Bà cúc thở dài. "Năm sau á, ba mẹ sẽ cố gắng lo tiền để con ăn học thôi gì." Thanh Di cười hiền. "Mẹ ơi, con hứa năm cuối sẽ không đi làm thêm, dồn tất cả vào việc học, mẹ chiếu chứ nào." "Mẹ còn biết nói gì hơn chứ. Bây giờ con vô nghỉ đi con." Thanh Di nằm ôm mẹ, Hình như đã rất lâu rồi, cô không còn được ngủ chung với mẹ nữa. Mẹ cô tuy nhỏ người nhưng không đau bệnh nhiều. Lần này mẹ nói thấy đau ở ngực hay hoa mắt nên mẹ muốn khám cho chuẩn xác coi mẹ mắc bệnh gì không. Suốt một đời, ba mẹ bươn chải lo lắng nuôi chị em Duy ăn học. Duy vì ước nguyện của ba mẹ mới theo học y, chứ cô muốn học kinh tế thôi. vừa nhận ra trường kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Bây giờ Duy chỉ còn biết cố gắng học cho giỏi mà thôi. Nhìn bảng số xe phía trước, Hoàng Phúc cố gắng vượt lên. Đúng là Đình Giang bạn anh, nhưng cô gái ngồi phía sau với chiếc váy ngắn màu vàng chói là dì của Giang, nhìn giống như họ là một cặp tình nhân vậy. Ngần ngừ một lát rồi Phúc gọi, "Giang!" Đình Giang. Lập tức chiếc xe được thắng lại thật gấp. Cô gái ngồi phía sau ôm cứng eo Giang cần nhăn. Anh chạy kiểu gì thế? Em chưa thích đi thăm ông bà tổ tiên đâu. Dường như không nghe lời cô gái, anh dừng xe lại song song với xe Phúc. Thành Khí, mày về hồi nào? Sao không alo cho tao? Hoàng Phúc cười nhẹ. Tao muốn dành bất ngờ cho mày mà. Hôm nay mày không đi làm à? Đình Giang rùng vai. Nhiệm vụ cao cấp sếp giao tao, chở em gái sếp đi thăm bà cô bị bệnh. Hoàng Phúc chất lưỡi, tiếc nhỉ, gặp mày tao tưởng sẽ được uống với mày vài ly, bận thì đi đi. Cô gái kêu lên, "Anh là bạn Anh Giang à? Công nhận anh Phong đổ thật. Em xong việc rồi, anh không ngại cho em đi ăn với, em đói bụng quá à." Đình Giang gật phắc Không được, tôi phải chở cô về nhà. Còn gái gì lạ, không quen không biết mà rủ người ta đi ăn. Cô gái cải, sao lại không quen? Anh ấy là bạn anh, em là bạn anh, cũng là bạn của ảnh. Trước lạ sau quen. Em nói vậy đúng không anh? Phúc cười nhẹ. Em nói không sai, nhưng anh và Giang không có thói quen dẫn bạn gái đi cùng. Em thông cảm. Cô gái kêu lên Bộ hai người khùng hả? Không thích dẫn con gái vô quán, vậy quen người ta làm gì? Phúc thẳng nhiên đơn giản vì người đó chưa phải là người yêu của mình. Tốt nhất là tránh những phiền phức rắc rối. Giang nói, mày vô cà phê không tên chờ tao nghe. Quay qua cô gái, anh sẳng giọng. Cô lên xe đi, tôi không muốn ba mẹ cô hiểu lầm. Anh không muốn, tôi không ép, anh đi đâu thì biến đi. Tôi tự về được. Dứt lời, cô gái hất mặt bước ra gần lề đường, vẫy tay gọi taxi, cô leo lên vẻ mặt đầy tức giận. Hoàng Phúc xòe so vai. Hình như cô ta là một báo vật của sếp mày hả? Cô nàng giận coi chừng mày tiêu đó Giang. Đình Giang thở ra. Hủ hồn hú vía cho tao thoát được cô ta. Mày đoán không sai. Cô ta là con gái duy nhất của ông giám đốc điều hành kinh doanh trực thuộc tập đoàn thương mại du lịch Việt Nam. Tìm quán nào uống cà phê đã. Hai người vào ngay quán thiên đường gần đó, gọi hai ly cà phê đen xong, Đình Giang sau vài, "Mày về luôn Sài Gòn chứ?" Phúc trầm rãi, "Bệnh viện Việt Đức ngoài Hà Nội xin tao về bệnh viện, ba mẹ tao muốn tao về trong này." Ba tao xin cho tao về viện tim hoặc ông chợ rẫy. Nhưng tao gian kêu lên, nhưng nhị gì nữa, về được một trong hai bệnh viện đó không dễ dàng đâu. Mày xa nhà hơn 6 năm rồi, không về chả lẽ quyết định xây tổ ấm ngoài đó. Có cô gái Hà Nội rồi hả? Phúc cười, tao học tối chết, thời gian đâu mà yêu chứ. Tao không phải là mày, học kinh tế ra trường sớm và bộ bịch cũng nhiều nữa. Cô gái hồi nãy, tao dám chắc cô ta yêu mày lắm." Giang lão bảo, "Đoán không sai, cô tên Hải Yến, con gái nhà giàu, học hành chả ra sao hết, tao không hợp tính cách cô ta." "Mày chưa nói tao nghe dự định của mày." "Có thể tao qua Pháp học cao học, lấy bằng thạc sĩ rồi mới về lo sự nghiệp." "Trời đất, phải mày không vậy phúc?" Cuộc sống hiện tại, nhiều người ra trường làm việc mà vẫn học được lên cao đó thôi. Theo tao, mày nên đi làm, thực tế sẽ giúp mày thêm kiến thức kinh nghiệm. Vài năm sau mày muốn lấy bằng phó giáo sư hay tiến sĩ mà mày muốn. Hoàng Phúc cười nhẹ, "Là tao dự tính thế, tao chưa nói gì với ba mẹ ạ. Bà nội tao dạo này sức yếu lắm, bà có nhiều bệnh nhưng không chịu vô bệnh viện. Ba mẹ phải mướn người chăm sóc riêng." Không chừng tao sẽ nghe lời khuyên của mày, làm việc và được ở gần bà nội. Bà nội thương tao nhất. Tao sợ mình không còn gặp lại nội nếu tao đi xa. Mày nên làm như thế. Hôm Tết, tao tưởng ba mẹ mày ở nhà nên chiều mùng 1 tao đến chúc Tết. Ai dè gặp một cô gái ô sin xinh, xinh đẹp. Phan Phúc chậm rãi Hai năm nay ba mẹ và nhỏ ngân đều ra Hà Nội ăn Tết với tao. Nhà cửa và bà nội phải nhờ Thanh Di trông coi. Mày là người có học, đừng gọi người ta như thế. Giang kêu nhỏ. Cái gì? Mày biết binh vực cho người khác rồi hả? Quả nhiên mày đã học đúng ngành. Cô ta là gì của mày chứ? Có cần phải sửa gáy tao như vậy không? Cô gái ấy là sinh viên năm 3 trường đại học y khoa thành phố. tao cũng mới biết cô ta, ý tếu gì đâu thằng khỉ. Giang tròn mắt, mày nói sao? Cô ta là bác sĩ tương lai thật hả? Tao nói sạo mày làm gì? Ba mẹ tao thấy cô học y nên mới thuê cô tới chăm sóc nội. Trời đất, vậy mà tao cứ tưởng cô ta học trường điện ảnh hay người mẫu, nhà nghèo đi làm thêm lấy tiền học. Ai dè cũng thuộc thiếu dữ quá chứ. Phúc cười Nghe bà nội và cả nhà tao khen cô ta dữ lắm, tao tò mò nên quyết định về thăm nội và ngứa thử mặt mũi cô ta coi sao. Hóa ra cũng không tệ. Giang chép miệng, phải nói là em rất xinh đẹp, nhưng hơi buồn một chút vì tính em khó lắm. Người ta nói đường y như từ mẫu, tao lại thấy em chẳng hề từ mẫu. Thôi, stop chuyện của gì ở đây đi. uống cà phê xong tụi mình đi ăn trưa nha Giang cười vang lâu rồi tao mới có dịp được ngồi ăn với mày tao nhất định phải móc cho sạch hầu bao của mày ok mày ăn được bao nhiêu đâu mà dọa tao nhưng nói trước tao có việc vào lúc 1 giờ chiều nên chỉ ăn chứ không uống Giang rùng vai mất cả hứng đúng là xui xẻo cho những ai có bạn làm bác sĩ mù phạm còn hơn cả nhà giáo nữa Mày đừng lo, tao hứa uống với mày không say không về, nhưng vào buổi khác vậy nha. Giang đâu còn cách gì khác, uống cà phê xong cả hai rời quán. Suy nghĩ một chút, Giang nói: "Ghẻ Mạc đỉnh chi, ở đó có mấy nhà hàng nấu ăn rất ngon. Tao tin mày sẽ không thất vọng về quê hương mình." Phúc chỉ cười, anh thấy vui vì gặp lại Giang, hai đứa từng một thời chơi thân với nhau. Bên cạnh hai thằng con trai, con có cô bạn gái khá duyên dáng tên Bảo Hân. Ba mẹ Bảo Hân là bạn thân của ba mẹ Phúc. Trong một chuyến về Đắk Lắk thăm bà ngoại Bảo Hân, chiếc xe bốn chỗ của nhà Hân bị rơi xuống đèo, Bảo Hân may mắn thoát chết, nhưng hai chân của cô bị liệt hoàn toàn. Ba mẹ Bảo Hân vĩnh viễn không trở về. Ba mẹ Hoàng Phúc đã chăm sóc Bảo Hân như con. Mẹ cô Phúc là người nhân hậu, thâm tâm bà còn muốn bảo hơn lấy Phúc. Bà nghĩ hai gia đình đều giàu, Phúc là bác sĩ, lấy Bảo Hân cũng không sao. Cô sẽ ở nhà phụ chồng những việc phù hợp với cô. Tài sản ba mẹ cô để lại nhiều tới vài chục tỷ đồng. Bảo Hân từ sau khi bị nạn, cô sống khép kín, yêu Phúc âm thầm chứ không hi vọng được anh yêu. Thị Thường cô lại đến thăm làng SOS, trung tâm nuôi dưỡng người nhà để giúp đỡ tiền bạc cho những người khốn khó hơn cô. Cô cũng cầu mong sao sự tu tâm tích đức của cô động đến trời cao và đôi chân cô sẽ được chữa trị dù tốn kém đến đâu. Tối nay, Phúc dự tính đến nhà Bảo Hân thăm và tặng quà cho cô vì đêm nay là sinh nhật của cô. Đinh Giang chợt nói, "Mày nhớ hôm nay là ngày gì không Phúc?" Hoàng Phúc khẽ cười, "Sinh nhật lần thứ 22 của Bảo Hân." "Vậy là mày vẫn không quên Bảo Hân, ghé thăm Hân chưa?" Phúc lắc đầu, "Tao muốn dành bất ngờ cho Bảo Hân, mày sẽ tới chứ?" "Từ ngày mày đi xa, tao vẫn thay mày đến nhà trò chuyện với Bảo Hân. Dạo này Bảo Hân xinh hẳn lên đó." Giảnh ư? Phút thở dài, mỗi người mỗi số mệnh, tao vẫn hy vọng y học sẽ chữa lành đôi chân cho Hân, vì Bảo Hân là một cô gái rất tốt, có tấm lòng vị tha nhân ái. Mong là vậy để Bảo Hân được hạnh phúc. Sự im lặng bao trùm lên hai gã con trai, họ cùng nghĩ đến cô bạn gái thân thiết, họ cầu xin sự may mắn đến với Bảo Hân. Phương Phúc tin vào điều kỳ diệu tuyệt vời của y học sẽ tặng lại Bảo Hân những bước đi vững chắc như thời nào. Thanh Di nhìn đồng hồ, cô thở dài. Trời ạ, chẳng lẽ lão bác sĩ ấy quên mất tiêu lời hẹn với cô? Tại sao vẫn không thấy tâm trạng anh ta? Hẹn Kiều Di kịp cục về trước. Tại cô lúc đó quá tin người, không để mắt coi Phúc dắt xe cô vào tiệm nào để sửa xe. Bây giờ cô có qua bển, có nhìn thấy xe của cô cũng không ai giao xe cho cô cả. Vì chắc chắn chủ tiệm và Phúc đã có giao kèo biên nhận. Cô phải làm sao đây? Vào nhà gọi Phúc à? Cô thấy nó thế nào ấy. Tuy phụ giúp việc chăm sóc bà nội Phúc đã 2 năm, ngoại trừ nửa tháng Tết gia chủ đi vắng, cô chưa hề đến căn biệt thự này vào ban ngày. Cô không muốn ông bà chủ biết chuyện giữa cô và Hoàng Phúc. Khổ thật, đi tới đi lùi mãi, cô vẫn không dám lưa tay lên bấm chuông. Két! Tiếng xe máy thắng sát bên người khiến Duy giật mình, cô né qua một bên miệng kêu to. Chạy xe cứu gì vậy trời? Bộ mắt có vấn đề hả? Cổng nhà người ta chứ đâu phải quốc lộ mà lao vút. Đúng là. Cô trợn im mặt, mắt mở to kinh ngạc, thì ra là anh Tôi cứ tưởng một gã say xỉn nào chứ, rõ thật là không tin nổi á. Hoàng Phúc cười nhẹ, "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không để cô phải đợi lâu vậy. Tôi gặp lại người bạn thân, từ chối không được, tôi phải đi ăn với nó. Duy chờ lâu chưa? Sao không vô nhà cho đỡ nắng?" Thanh Duy xoa vai, "Tôi không có thói quen đến nhà chủ vào những giờ không phải giờ làm việc của tôi." Anh đi ăn với bạn có uống bia rượu gì không? Đàn ông mà lâu ngày gặp nhau không uống vài ly sao gọi là bạn? Cô yên tâm, tôi uống chừng mực, vì tôi biết mình chưa được say lúc này. Vậy chúng ta đi luôn nhé, tôi lấy xe rồi về nhà phải nghỉ một chút. Phương Phúc gật đầu, "Dù lên xe đi." Thanh Duy ngần ngừ, "Anh chạy được chứ?" Duy nghi ngờ tay lái của tôi Vậy Duy cầm lái nha Thanh Duy chối phắt Tôi không quen chạy xe tay ga Chính xác là chưa hề chạy bao giờ Tôi sẽ làm anh té Với lại con gái chở con trai Coi kỳ lắm Xe của anh anh chạy đi Miễn an toàn là được Hoàng Phúc cười cười Cô cũng sợ chết hả Thanh Duy công mồi Anh hỏi chuyện nghe tức cười ghê nơi, đời tôi còn dài, tu lai sáng sủa, tôi đâu muốn chết lúc này." Phương Phúc nói, "Miệng cô khá nhanh nhọc đó. Bà nội tôi khen cô hiền, nhưng tôi thì những xét khác." Thanh Duy chua chua, "Thì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chuyện thượng tình cả thôi." Phúc kêu lên, "Cô ví tôi với ma sao? Tôi không dám" Đầu óc tôi đặt quánh y như nhựa đường, nghĩ sao nói vậy, chứ không ác ý gì hết." Phúc cắt lưỡi. "Hà Nội mùa hè rất nóng, nhưng không nắng gay gắt như trồng Nam suốt nửa năm thế này, cô ra Hà Nội chưa?" Thanh Di chậm rãi. "Hà Nội là một miền đất mơ gợi cho tôi rất nhiều sự tò mò, nhưng tôi chưa bao giờ được ra đó. Tôi hy vọng trong tương lai tôi được ra viếng Lăng Bác." được đi thăm những phố cổ ở Hà Nội. Mơ ước tuy nhỏ nhoi nhưng với tôi chẳng dễ dàng gì thực hiện. Phúc cười áu úy cô, "Bây giờ đi Hà Nội dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi tin là khi cô ra trường, cô sẽ có dịp đi tham quan du lịch." "Hy vọng là thế." Phúc dừng chiếc đi lăn trước tiệm sửa xe mưa xuân, Thanh Di cười tươi Trước một cái tên ngô nghọ được đặt cho tiệm sửa xe, Hoàng Phúc tò mò, "Cô cười vì vậy?" Duy Hà giọng, "Tên tiệm sửa xe nghe giống tên một quán cà phê ghê nơi." Hoàng Phúc cười phụ họa, "Cô nói cũng phải, nhưng tôi nghĩ đó là tên của chủ quán, như cô vậy, tên y như con trai." Thanh Di cong môi cãi, "Chả ai tên thế cả." trước khi người ta thích tạo sự tò mò cho khách. Anh chàng thợ sửa xe không nhìn lên, vẫn chăm chú vào công việc của mình nhưng chợt buông một câu. Là tên của vợ chồng ông bà chủ đấy. Chồng tên Mưa, vợ tên Sương nên đặt luôn cho dễ gọi. Thanh Di le lưỡi im re, cô chẳng muốn bị người ta bắt lỗi bất phải về chuyện không đáng. Phúc hỏi anh thợ sửa xe Tôi lấy chiếc xe Wave Alpha gửi sửa chiều qua." Anh Thở ngẩng tay nhìn lên. "Anh là người sửa xe à?" "Đúng vậy, xe tôi đã sửa xong chưa?" Anh Thở không trả lời mà cất giọng gọi. "Anh mưa ơi, có khách kiếm." Lập tức, một người đàn ông trạc 40 tuổi bước ra, nhìn người đàn ông dong dỏng cao già ngâm ngâm, duy khẽ cười tủm tỉm. giống con gái và có tướng yếu quá, hẹn gì tên mưa cũng phải. Mưa mỉm cười bảo Phúc, anh đến lấy xe hả? Xong rồi, tôi có thay vài món phụ tùng đã mòn cũ luôn theo lời dặn của anh. Thanh Duy kêu lên, xe của tôi có hư hỏng gì đâu, anh cứ sửa chỗ bị té không được rồi. Thay chi cho tốn kém, tiền đâu tôi trả chứ? Hoàng Phúc thong thả tất cả chi phí tôi thanh toán là do tôi nói họ thay dù sao cô cũng là người đang giúp gia đình tôi chăm sóc bà nội bà tôi theo bà mẹ tôi nói ngày nào bà cũng nhắc cô vì thế tôi muốn chiếc xe của cô máy móc phải được đảm bảo tốt nhất an toàn cho cô và cũng là cách để nội tôi vui vẻ khi cô đến đúng hẹn với bà Quay qua chủ tiệm sửa xe anh hỏi anh cho tôi gửi tiền Mưa chậm rãi. Tổng cộng hết một triệu tư năm chục. Tôi có ghi chi tiết ra giấy đây anh. Thanh Duy tròn mắt. Cái gì? Anh có tính gian không đấy? Sửa vài chỗ thôi làm gì tới một triệu mấy chứ? Tôi không chịu. Mưa ngơ ngã. Cô không chịu về điều gì? Tôi muốn anh trả lại những gì anh lấy ra từ xe của tôi. Tôi thấy xe vẫn bình thường. Loại xe này có bảo hành... Tôi mua mới 21 tháng, không thể hư hỏng như anh nói. Mơ nhìn Phúc. Tôi thật ra tôi không hề lấy anh giá cao hơn tiệm khác, là do anh yêu cầu tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Phúc từ tốn. Anh bình tĩnh nghe tôi nói, anh không phải tháo xe ra đâu. Tôi gửi tiền anh. Thanh Duy gắt lên. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, xe tôi sao cứ như cũ trả lại cho tôi. Hoàng Phúc trùng vai, "Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ nói chủ tiệm lắp trả lại phụ tùng cho cô, nhưng chắc là không nhanh được đâu." Mưa vội phụ họa, "Tôi còn 3 chiếc phải giao cho khách vào chiều và tối nay, cô đồng ý thì phải chiều mai quay lại." Thanh Duy bối rối, "Chiều mai lần hả? Lỗi do anh kia mà, tôi còn xe để đi học đi làm, tôi không thể chờ đợi." Là do cô yêu cầu thay lại Điều đó buộc tôi phải thêm thời gian Cô cũng biết Xe máy thay phụ tụng gấp gáp Vội vàng gắn lộn đồ Hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm Hoàng Phúc trầm tỉnh Đừng làm khó người ta nữa Chuyện lỡ rồi Cô hãy nhận xe đi Sáng mai cô còn phải đưa mẹ cô đi khám bệnh nữa Cô muốn mẹ cô Phải chen lấn trên xe bít hay sao Thanh Duy đành phải nuốt ấm ức vào lòng coi như cô mắc nợ anh ta vậy. Thứ chiều nay không có xe, cô phải làm sao? Hoàng Phúc nói khi cả hai ra khỏi tiệm sửa xe. Cho tôi xin lỗi Duy, thật ra tôi chỉ muốn trả lại Duy một chiếc xe tốt hơn thôi. Số tiền đó làm sao lớn hơn sự an toàn của em chứ? Thanh Duy thở dài. Anh chẳng có lỗi gì hết, dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Không coi như tôi nợ anh một món nợ. Khi nào anh cần tôi trả, anh cứ nói. Hoàng Phúc cười cười. Chắc chắn chứ? Thanh Di vô tình, quân tử nhất ngôn. Hoàng Phúc chậm rãi, là em tự nói đó. Bây giờ tôi mời Duy uống ly nước, đồng ý không? Thanh Di nhăn mặt. Như thế sao được? Uống nước với anh tôi mắc nợ thêm thì có? Hoàng Phúc khẽ cười. Tôi đang rất khát nước, nắng quá hạt. Tôi nghĩ em cũng khát như tôi. Tôi mời em ly nước đơn giản thế em còn từ chối. Vậy mà em vừa nói khi nào anh cần tôi sẵn sàng trả, đó sao? Thanh Duy khẽ suy nghĩ rồi từ tốn. Ừm, thôi được. Thật ra anh không mời tôi cũng sẽ mời anh. Tôi khát thật chứ không có khách sáo đâu. Thanh Duy chạy theo xe của Hoàng Phúc. Cô thầm thừa nhận, xe cô bây giờ chạy êm ru y như xe tay ga vậy, và rất nhẹ nữa. Hoàng Phúc sống dễ chịu, chứ không thuộc dạng công tử có chút học thức rồi khinh khi người khác. Duy ước sau này ra trường, Duy có được những đồng nghiệp như Phúc. Cuộc sống mà, đâu phải ai làm bác sĩ cũng dễ tính, hòa đồng với đồng nghiệp bệnh nhân. Người giàu lúc nào trả sống khác mọi người.